Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 71 Mặt đất bỗng rung chuyển Sắc mặt ma quân nghiêm lại Đeo mặt nạ biến đổi thân hình Hóa thành quân vương y lạnh lùng Chấn động có thể truyền đến chỗ này Bên ngoài nhất định là có biến Cầm tay thẩm ly Ma quân ngưng tụ trận Pháp chớp mắt đã về lại trong tẩm điện còn chưa đẩy cửa ra ngoài thẩm ly đã cảm giác được một luồng chứng khí nồng đậm lan tỏa trong không khí nàng nhíu mày thấy ma quân đã mở cửa bước ra trước cho dù thẩm ly đã từng chứng kiến rất nhiều trận giếm giết nhưng ma cung lúc này vẫn khiến nàng chứng kinh cung điện mới đây còn nguyên nga lúc này đã sụp đổ hoàn toàn đỉnh đài lầu cát hóa thành cho bụi trong thành đầy rẫy xác chết máu tươi lên lắng ở cách đó không xa một con rồng lớn màu xanh ngửa đầu lên trời rống dài thanh âm như xuyên qua chín tầng mây đinh tai nhức óc ma quân như công dám tin thấp giọng lẩm bẩm yêu thú khư thiên uyên bà nghiến răng đã thoát ra rồi thẩm ly cũng chấn kinh đây là yêu thú của khư thiên uyên từ biên giới đã chạy đến đô thành Hơn nữa, nếu có yêu thú thoát ra ngoài, nhất định không chỉ một con này. Ngân thương trong tay thẩm ly biến ra, cản trước mặt ma quân. Nhưng bỗng nàng thấy trên đầu con trùng kia, còn có một người đang đứng, nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Thẩm ly siết chặt quyền, giọng như tu la từ địa ngục. Phù sinh! Cảnh tượng hỗn loạn này lại do hắn tạo thành. Tính mạng của những tộc nhân này lại mất dưới tay hắn thù mới hận cũ dân trào trong lòng Đôi mắt thẩm đi lập tức biến thành màu đỏ móng tay cũng mọc dài không nghe thấy lệ ngăn cản của ma quân nàng không nói tiếng nào thân hình nhanh như chớp giết đến sau lưng phù sinh đưa ngân thương lên đâm thẳng vào gáy hắn một thường đâm tới chỉ thấy cổ phù sinh rách ra máu tưới xối xả nhưng thẩm ly không dừng tay bóng phù sinh dần dần tan biến theo gió Nàng quay người, quét ngang một thương, mỗi thương vạch qua tóc bên tai người sau lưng, tóc xanh xóa ra. Phụ sinh phổi vả thoái lui vài bước, đứng thẳng lên lưng rồng, giọng cười âm trầm. Tinh lực của vương gia tiến bộ không ít nhỉ? Thẩm ly chưa thu sức, rút ngân thương về, xoay trong tay như một nụ hoa nở rộ, nàng trầm giọng hét to. Đuôi thương cắm vào sọ yêu lông phía dưới, lực đào mạnh mẽ như một chiếc búa, giáng xuống đầu yêu lông, đập đầu nó xuống đất thật mạnh, ầm một tiếng thật lớn, bụi đất tung tóe Yêu lông quậy đuôi, cuối cùng vô lực thỏng xuống đất, yêu thú cực lớn đã bị một đòn này đánh ngất đi. Thẩm đi đáp xuống trong đám bụi mệt mù, nàng cầm ngân thương, đứng trên đầu yêu lông, ánh mắt đỏ rực như kiếm rơi trên người phù sinh đồng tử màu đỏ không cuồn loạn như mọi khi. Lúc này trong mắt nàng hoàn toàn trấn định, vô cùng lý trí. sát khí trên người càng mạnh mẽ hơn. đùi thương rút ra khỏi đầu rồng, thậm đi chỉ mũi thương về phía phù sinh. đến đây chịu chết đi. từng chữ kiên định, pháp lực cuồn cuộn khiến phù sinh kẻ run sợ. nhưng càng run sợ thì nụ cười trên mặt hắn càng điên cuồng hơn. ha ha, hay, hay lắm. Bích thương vương nay trở nên lợi hại như vậy Thật là vinh hạnh của ta Thân thể hắn dường như đã hoàn toàn hồi phục Sau lần bị thiêu cháy trước đó Trên mặt không hề còn chút vết tích Hắn âm hiểm công khóe môi Hôm nay ta đến Vốn để dẫn dụ cô về ma giới Nhưng cô đã ở ma giới rồi Vậy thật không còn gì tốt hơn Thẩm đi nghe thấy lời này Đôi mày nhíu lại Không biết kẻ này lại có âm mưu quỷ kế gì đích nhìn yêu thú dưới chân Thẩm đi trầm giọng hỏi Người đã làm gì kết giới Khư Thiên Uyên? Hả? Hành chỉ thần quân phạm lỗi Khiến phong ấn Khư Thiên Uyên lung đây Chuyện này cũng trách ta được sao? Phụ sinh khẽ nhíu mắt Rồi lại bật cười Ồ phải rồi Nguyên nhân hành chỉ thần quân phạm lỗi Thì đích thực nên trách ta Những lời này của vương gia thật oan cho tại hạ rồi Hắn cười mờ ám Bây giờ trên thế gian này, tại Hạ là người không hy vọng phong ấn Khư Thiên Uyên bị hỏng nhất. Nếu nó bị hủy, liên lụy ma giới chỉ là chuyện nhỏ, khiến toàn bộ yêu thú trong đó chôn cùng, thì ta thật phải đau đầu. Phong ấn Khư Thiên Uyên lớn mạnh. Lúc xưa, hành chỉ khai phá phong ấn đã mượn lực ngũ hành, gắn liền nó với ma giới, dựa vào lực tự nhiên mới tạo thành kết giới lớn như vậy. ngàn năm nay, Khư Thiên Uyên dĩ nhiên Hòa cùng một thể với ma giới từ lâu Nếu hư thiên uyên biến mất Yêu thú bên trong đương nhiên cũng bị tiêu diệt hết Nhưng ma giới cũng phải chôn theo chúng Thẩm ly biết chuyện này Phụ sinh nói không hủy phong ấn Đối với ma giới Vốn là chuyện tốt Nhưng lời từ miệng hắn Chỉ khiến người ta cảm thấy Sẽ có một âm mưu đáng sợ hơn Thân hình lại chuyển động Thẩm ly vung thương chém xuống đầu phụ sinh Rốt cuộc Người đang có âm mưu gì Thẩm Ly nghiêm giọng hỏi. Phụ sinh bật cười, phun kiếm đẩy Thẩm Ly ra. Lần này ta đến mời vương gia cùng thương đượng đại sự. Hắn giờ kiếm chủ động tấn công, tiên binh khí pha chạm phan lên cùng giọng hắn. Vương gia là một bộ phận không thể thiếu trong kế hoạch này. Bốn vương há để người toại nguyên. Vừa dứt lời, ngân thương của Thẩm Ly mang theo ngọn lửa đâm về phía phụ sinh. Phụ sinh phun kiếm đỡ, nhưng thân kiến chưa chạm vào ngưng thương đã mềm nhũng như bị tan chảy. Thẩm đi đâm thương vào cổ họng phụ sinh. Trong lúc cấp bách, thân hình phụ sinh ngửa về phía sau lăn tròn dưới đất, trật vật tránh được một đòn. Hắn sợ cổ họng nóng đỏ của mình, giữa đôi mày vẫn là sự điên cuồng Phải rồi, phải như vậy. Hắn lẩm bẩm như thất thần. Phải như vậy. Hắn gần như điên cuồng nhìn Thẩm đi ngửa lên trời cười lớn bích thương vương hôm nay ta nhất định phải mang cô đi hoàn thành tâm nguyện ngàn năm của ta trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây sáo ngắn tiếng sáo trong chợ vang lên bầu trời bỗng kéo mây đen trên đám mây đen đó là mấy ngàn ma nhân mắt thẩm ly tối lại nhớ đến lần trước từ thiên giới trở về nhìn thấy cảnh tượng ở ma giới thi thể các tướng quân đặt trong danh trướng còn có hàng trăm nhà Trèo phướng trắng, nàng siết chặt ngân thương, nói như lập lời thề. Lần này quyết không để các ngươi tùy ý làm bậy. Xong khi thẩm ly chuẩn bị xong tất cả, trước mặt có gió lướt qua, một thân ảnh màu đen, trắng trước mặt nàng. Ma quần lặng lẽ nói. Còn lui ra, thẩm ly ngỡn người có phần kinh ngạc. Sư phụ, ma quần nghiêng đồ nhằn nhặt nhìn nàng. Rời khỏi đây, đến thiên giới... Thẩm Ly ngạc nhiên Sư phụ, tại sao? Ma quân còn chưa kịp đáp phù sinh bỗng cười lớn Thẩm Mộc Nguyệt ơi Là Thẩm Mộc Nguyên Đã lâu như vậy rồi mà cảm giác của người vẫn còn nhảy bén như vậy Không hổ là đệ tử đắc ý của chủ thượng Ma quân im lặng phù sinh cười nói Thẩm Ly Không phải cô muốn cứu ma giới sao? Ta có một cách Có thể khiến ma giới dứt bỏ quan hệ với Khư Thiên Uyên nếu cô bằng lòng giúp ta, ma giới sẽ không cần chịu sự trói buộc của Khư Thiên Uyên nữa. Thẩm Ly nhíu mày, mà Quân ngắt lời phù sinh nhắc nhở Thẩm đi, đừng để bị lời hắn mê hoặc. Có phải mê hoặc hay không, thì nên để Phương gia tự quyết định. Phù sinh nói, Khư Thiên Uyên do hành chỉ mượn lực ngũ hành liên kết với ma giới, chỉ cần cắt đứt sức mạnh ngũ hành này, thì sẽ cắt đứt quan hệ với nó và ma giới. Trong ngũ hành này, ta đã tìm thấy bốn vật thay thế kim mộc thủy thủ, chỉ còn thiếu hỏa. Chỉ cần thay thế vật ngũ hành trong phong ấn, thì phong ấn của Khư Thiên Uyên sẽ không còn liên quan gì đến ma giới nữa. Phụ sinh cười âm hiểm. Vương gia có bằng lòng giúp ta một tay không? Thẩm ly nhíu mày. Người muốn ta thay thế phong ấn hỏa ư? Nụ cười trên mặt phụ sinh càng điên cuồng giọng ma quân lạnh điên. Đừng nghe hắn nói năng săn bẫy nữa Phong ấn Khư Thiên Uyên Dựa vào sức mạnh trong trời đất của ma giới Sớm muộn cũng sẽ suy thoái Trên thế gian này Có vật gì so sánh được với sức mạnh của thiên đạo Cho dù thật sự tìm được bốn vật thay thế Cũng chỉ có thể chống đỡ Khư Thiên Uyên một thời gian Chẳng qua Hắn muốn thả yêu thú ra Trước khi Khư Thiên Uyên bị hủy diệt Phù sinh nhếch môi cười Sơn thần là mộc Địa tiên là thổ Bắc Hải tam hoàng tử là thủy, nội đàn kim xà là kim. Phương gia, chắc cô biết, ta đang nói gì chứ? Thẩm Ly sững số. Ta giúp cô cắt đứt quan hệ giữa Khư Thiên Uyên và ma giới. Cô giúp ta thả yêu thú ra. Lúc đó, Khư Thiên Uyên có sụp đổ cũng không thể nguy hại đến ma giới của cô. Biểu hiện sững số chỉ dừng lại trên mặt Thẩm Ly trong một khắc. Ánh mắt nàng trầm lại. Vậy thì đã sao? Mấy ngàn yêu thú vẫn khiến sinh linh ma giới đồ thắng Cũng là bị hủy diệt Ta đương nhiên không thể để người vui sướng Phụ sinh khẽ ngưng cười Nếu vậy thì đừng trách ta độc ác Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay Tiếng chém giết vang lên trong không trung Ma nhân xà xuống Mà quần cản thầm ly lại Mục tiêu của chúng là con Trốn đến thiên giới đi Đừng để chúng bắt được Thầm ly nghiến răng Lúc này sao con có thể đi Nếu bọn chúng có được con, thay đổi phong ấn Lúc đó, khi tiêu yên mở ra Yêu thú trốn thoát Hòa hoàng, hoàng sẽ càng khó khống chế Giọng ma quân nghiêm lại Đây là phương mệnh, còn không mau đi Ma quân đẩy nàng về phía trước Trong tay hiện lên một thanh trường kiếm màu bạc Ma quân gỡ mặt nạ Thân hình biến đổi trầm giọng hét một tiếng vung trường kiếm trong tay lên trời Một trận pháp cực lớn Triển khai ở chân trời Chặn đường tiến tới của các ma nhân Chính là thanh trường kiếm này Từ khi nàng còn nhỏ Vẫn luôn dạy nàng võ thuật Từ cách đỡ đòn đơn giản nhất Cho đến các chiêu thức phức tạp nhất Từ lúc ngay cả cành cây nàng cũng cầm không vững Đến khi có thể đơn thương Độc mã ra chiến trường Đối với nàng thì sư phụ Không chỉ dạy cho nàng võ công Mà còn là người luôn bên cạnh nàng Gần như suốt cuộc đời Nàng chăm chỉ tập pháp thuật võ công như vậy Là để sư phụ và ma giới Có được cuộc sống bình yên Dưới sự bảo vệ của mình Nhưng bây giờ Bây giờ sư phụ lại còn vì nàng mà liều mình chém giết Ma giới cũng vì nàng Mà chịu bao kiếp nặng. Lúc này bắt nàng vứt bỏ những thứ Nàng bất luận thế nào Cũng muốn bảo vệ Một mình trốn đi Đây chẳng phải là điên đảo khinh trọng sao Làm sao nàng có thể đi được Phụ sinh cười điên cuồng Thẩm Mộc Nguyệt Người đúng là càng ngày càng không tự lượng sức mình Để ta xem Người với tấm thân tàn này Làm sao có thể cản được mấy ngàn má nhân Thẩm Mộc Nguyệt bờ cười Về mặt vô cùng khinh biệt Chỉ là đám phế phẩm Mà cũng dám phách lối làm càng sao Tính cách như vậy Lại có vài phần giống Thẩm Liên Hay nói đúng hơn là tính cách của Thẩm đi Chịu ảnh hưởng của bà vẫn luôn lấy bà làm mục tiêu, luôn sùng bái, khát vọng được trở thành người như bà. Lời này của Thẩm Mộc Nguyệt như chọc vào chỗ tâm tối nhất trong lòng phù sinh, sắc mặt hắn biến động, hận đến mức gương mặt méo mó. Chết đến nơi rồi, còn cứng miệng. Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay, ma nhân trong công trung xung đến, phá bức màn Thẩm Mộc Nguyệt vừa mở ra, đáp xuống mặt đất. Mấy chục ma nhân cùng xông tới Dường như muốn chôn vùi thẩm một nguyệt Ánh mắt bà lạnh đi Trường kiếm trong tay Lế lên những luồng khí băng lạnh Kiếm khí bắn ra Mấy chục ma nhân đều bị đâm vào cổ họng Nhưng chúng không chết dậy dụa trên mặt đất vài lần Rồi lại bò dậy Chưa giải quyết xong vòng vây này Thì vòng ngoài lại có thêm mấy chục ma nhân Phù sinh cười điên cuồng Cổ tay thẩm một nguyệt chuyển động Ánh mắt xoay chuyển sang hai bên Dường như là đang tìm cơ hội hạ thủ, nhưng lúc này, ngực bỗng đau nhói, bà phun ra một ngụm máu đen là vết thương lúc trước phát tác. đau đớn kéo đến từng cơn khiến bà khẽ khom người. Mà nhân chụp lấy cơ hội, cùng xông lên bao vây bà vào giữa, dường như muốn phanh thay bà ăn thịt. Lúc này, một ngọn lửa bừng lên từ trung tâm vòng vây của các ma nhân, phàm là ma nhân bị lửa thiêu đều cháy đen. Chỉ cần dính một chút nữa Thì lập tức sẽ lan ra toàn thân mà nhân xung quanh không ngừng kêu gào Nhất thời đều tặng ra Thẩm Ly cầm ngân thương Đứng trước mặt Thẩm Một Nguyệt Thẩm Một Nguyệt ôm ngực cắn răng Tại sao không đi Thẩm Ly chỉ lạnh lùng nhìn Phụ Sinh Tại sao ma Quân chỉ nghĩ đến việc Thẩm Ly bị chúng đem đi Mà không nghĩ đến việc Thẩm Ly sẽ đuổi chúng đi thế nào Phụ Sinh nhìn ngọn lửa Quanh người nàng giọng cười càng thêm quỷ dị, mắt Thẩm Ly tối lại, "Ông mưa của ngươi, hãy đi mà cho Diêm Vương xem."